Truyện Ngôn Tình Xuyên không Nhàn Thê Đương Gia. Tác giả Tê Lâu Tiểu Nam, được đọc bởi Đà Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyện đà mai.com Trường xóm 05, mới vào hoàn cung. Ngày thứ hai, diễn sanh ca đưa tất nhàn đến hoàn thành hoàn cung. Cả ngày cũng không muốn để cho nàng đi. Lôi kéo nàng như có ngàn lời vạn ngữ muốn nói, nhưng cả tính lạnh lùng vẫn không muốn nói ra như lời thừa thải cuối cùng chỉ nói nàng chỉ có một mình nên cẩn thận phân ngươi mang đầy thần sắc lo lắng thất nhàng tất nhiên bà hiểu được hắn muốn nói cái gì hoàng cung này là cả lòng vàng lớn thu nạp các dấu bao điều dơ bẩn tương ai điều thể nên hoàng cung của diễm hoàng điều này cũng sẽ chẳng khác với nhận thức của nàng là mấy Công tài được ở đây cũng đều là người đang ngồi trên địa vị cao sang không ít thì nhiều. Thậm chí ra loại người đập lên máu thịt của người khác mà tiến lên. Một đúng không cẩn thận chắc chắn sẽ trở thành thức ăn dưới móng sắn của diều hầu. Ta chỉ vào hầu hạ thôi chắc hẳn là không có chuyện gì lớn. Cái nhà cười kẻ an ủi hắn Cái tên này không biến lại đoán già đón non gì rồi. Cái bế mặt này là ý gì, ta cũng chẳng phải đi rồi không về được. Chợt nghe cánh đó không xa, có một đợt tiếng dục ngựa. Giá, băng lên vội vàng. Thất nhà quay đầu lại, thì thấy hai con ngựa to lớn, kéo theo một sa giá màu nâu che kính chạy tới gần. Gió nhẹ băng lên một góc rèm, cửa sổ xe, đôi mắt lãnh rạm, quét nhẹ phía ngoài. Tráng qua, thất nhà cùng chiến sanh ca. Kèm theo tiếng ho khang sụ sụ. Khổ. Một tiếng. Đôi ngựa dừng trướng cửa thành. Chỉ nghe bên trong truyền ra một tiếng. Là bổn vườn. Tiếng nói trang nhạ. Trông veo thấm vào tim gàng. Thi vẽ ngoài cửa thành. Cung kính hồ to một tiếng. An vườn. Liên để cỏ xe ngựa kia. Vào bên trong cửa thành. Đây là em ruột của bệ hạ. Nó liền vần băng. Phong hào an vườn. Tiến xanh ca nói nhỏ. Ở bên tài thất nhà Đằng lúc này bên trong cửa thành Một thái giám áo xanh trong cung Vãi vãi chạy ra từ bên trong Vãi vãi chạy đến trước mặt thất nhà Vì này là chiến phu nhân sao Thất nhàng gật đầu Trong công là Thái giám kia cúi đầu Nô tài là Nô tài đứng đầu trong cung Của hệ vì nương nương Ngài gọi nô tài là tiểu linh tử là được Nô tài vũng mạnh nương nương đón phương nhân vào chiến sanh ca lúc này buông tay cánh đáo đưa một túi tiền cho thất nhàng nỏ nhỏ chuẩn bị dùng trong cung thất nhàng quay đầu lại mỉm cười trấn an hắn yên tâm rồi đi theo thái giảm ánh nắng trong phát nhân dương tự đát chiếu trên đường lớn chiến sanh ca nhìn theo thất nhàng vào trong nội thành cung vàng điện ngọc kia trong mắt nặng triểu khi sáng lé lên nhanh chống dấu đi Hoàng cung, dù sao vẫn là hoàng cung, đi vào bên trong mới phát hiện mọi người trong này vô cùng im trang chú ý. Đi một đoạn cũng hiến thất nhàng cảm thấy nơi tâm bị đè nán chặt lại. Nghĩ ra cũng phải, ở cái nơi như thế này, đi xem một bước cũng đủ thành tội mất đầu. Có thể sống sóng trong này, chắc hẳn cũng phải thông hiểu một chút đạo lý này. Tao lại dám không cẩn thận hết mực chữ. Đưa mắt nhìn đến một thân dáng vàng đi tới, hồ phượng đỉnh trên đầu, tay người mặc vượng bào, phá rõ như hoa đào, mắt như nước hồ thù. Tức chừng là một mỹ nhân chừng 20 tuổi mà lại mang vẻ trang nghiêm nặng nề. Công nữ thái giám rất rất nhường đường, anh lễ vô dạng phục tùng. Các nhà rủ đầu cúi thấp xuống, ở nơi này, tốt nhất là không thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng ông trời, hễ lần này có lần khác lại không chịu ý thất nhàng. cô gái mặc áo thiêu chỉ vàng đi tới bên cạnh thất nhàng. Đã mắt hết lần này tới lần khác, quét đến bên người thất nhàng. Tự nhiên hăng lên, rồi thoáng lại ngừng lại. Người là ai? Nhìn không giống cả phục vụ trong cùng. Tiểu linh tử và vàng quỳ xuống. Khai bẩm hoàng hậu nương nương. Đây là phu nhân, để nhất gia môn chiến gia. Tới để hầu hạ quý vi nương nương. Cô ghé vàng a một tiếng Rồi nhìn chầm chầm thất nhàng Thất nhàng chỉ đành phải nhẹ nhàng hành lễ Dân phụ ba kiến hoàng hậu nương nương Người là thất nữ của cơ giá Hoàng hậu kia đánh giá thất nhàng từ trên xuống dưới Thận không đẹp bằng tâm tỉ nhà người Bất quả không đợi thất nhàng trả lời Người nọ lại nói tiếp vị trí huệ phi nương nương Vốn nên là của người khiến tâm tỷ người được lợi rồi. Khi đến là hiểu được nói đến chuyện thai người lúc tuyển tố. Nghe sông khẩu khí bất thiện của hoàng hậu này, tâm tỷ của nàng hẳn cũng phải chịu chút ít đau khổ. Đập tức, thất nhàng hoảng sợ cuối đầu. Hoàng hậu nương nương nói đùa, thích nhàng đã trở thành vợ chiến ca. Tâm tỷ là người hoàng gia, đây cũng là thiên ý, sao có thể vọng tưởng gì nữa. To gan, Các nhàng vừa nổi xong, một tiếng đàn bà già nua truyền ra. Các nhà đưa mắt. Một ma ma từ sau hình bóng của hoàng hậu đứng ra, từng mắt nhìn nàng. Người là thứ gì, đào dám nói lời vàng ợp của hoàng hậu nương nương, là vọng đoán. Người đâu, đem con mũ xã Nguyệt này bắt lại. Chà chà, các nhà thầm than trong lòng. Nhìn ma ma này có dáng khí thế kinh người, thường thái nổi giận trùng rùng. Ta đã, đã chuẩn bị từ sớm Lại nhìn sang hoàng hậu Cũng không có vẻ mặt muốn ngăn cản Nhìn dáng vẻ Ta đã sớm có kế hoạch Muốn bắt mình khai đao rồi Trong nháy mắt Ta tên thị vẹ đi lên Thất nhàng đang suy nghĩ Nên giải về thế nào Đã nghe phía sau Đến một tiếng vội vã Khoan đã Thất nhàng trong lòng chấn động Thanh âm này Sao nàng có thể quên được Thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương phúc thẻ ăn khang. Các người một màu cung trang vàng nhạc, thật là xinh đẹp, trông rất vừa mát. Thất nhàng đảo mát, ta nhìn thấy tam huệ càng thêm đoan trang. Hoàng hậu nhớ mài, bỗng cùng còn tưởng là ai, dám ra lệnh, nổi trá lệnh bộ cùng hóa ra là huệ vì nương nương. Tam huệ ra gián tùng, hoàng hậu nương nương, da muội không hiểu cung quỳ, Mới vừa vào cùng, có đụng chảm gì nương nương, mong rằng nương nương đừng chắp. Băng hậu hư lạnh, không nói lời nào. Tam Huệ lại nói, Gia muội là do ý chỉ của bệ hạ để hầu hạ bên người nô tỳ làm nô tỳ an tâm dưỡng thai. Hiểu nương nương ban tội cho gia muội chỉ sợ rằng cũng không nói được với bệ hạ bên kia. Băng hậu nhìn chầm chầm Tam Huệ, giờ muốn em nàng nuốt Mẹ Phi Ngươi không cần dùng tới vệ hạ mà áp đặt bổng cung. Bàn vè địa vị, bổng cung là người đứng đầu hậu cung. Thì, nó là một trong bốn vi tầng đứng đầu, nhưng vẫn là dưới chân bổng cung mà thôi. Bàn vè hoàng tử, cái tự của bổng cung đã năm tuổi. Ngươi đừng mơ tưởng làm lung lai địa vị của hắn. Tâm hệ cuối đầu, hoàng hậu nương nương quá lo lắng, tiểu hoàng tử trong bụng nô Tỳ Bến viễn chỉ là thần tự của hoàng hậu và thái tử. Lúc nghe lời hoàng hậu nói, các mặt cũng trắng vệt ra một chút. Hoàng hậu vụ tai, người hiểu rõ là tốt rồi, cũng chắc nhìn lại tất nhàng một cái, liền bỏ đi. Phía sao một đám người học được Tất nhàng cao mài, chỉ nhìn một lúc tình cảnh này, nàng liền hiểu được tâm tỉ này của nàng ở trong cung có cuộc sống thế nào. Tức là được lấy danh hiệu quý vị Nhưng rốt cuộc chỉ có thể vì gõ dưới người khác Tam Tỷ Các nhà nhìn về phía tâm Huệ Mà thấy đau lòng Nếu ngày đó các nàng không đổi nhân duyên Không biết bây giờ Kẻ thế nào tâm Tỷ hiền thục Hợp với Lâm Dũng Chi Đạt trở thành một đôi quyên ương hiếm có trên đời Tam Huệ qua đầu Hiếm cười hòa tan vẽ mặt cứng nhắc lúc trước Đến cùng Thành Huệ Hai tiếng muội tâm sự thì Hết nỗi nhớ mong Tam Tỷ, Tỷ ở trong hoàng cung này vui vẻ sao, thất nhàng hỏi. Tam Huệ sửng sờ một chút. Tiểu thân có ý gì? Tam Tỷ đã nói hoàng cung là nơi đang xối ăn thịt người. Người ở đây hung ác như vậy. Khi bằng Tỷ cùng tiểu thân đi ra ngoài, Tỷ thấy thế nào? Thất nhàng nói Tam Huệ é miệng cười khẽ sờ sờ đầu thất nhàng. Tiểu thân làm gia đình rồi, cũng lớn lên rất nhiều. Tam Tỷ thật vui mừng. Nhưng mà ông nói đến việc có thể thoát ra khỏi cung điện này ra ngoài hay không. Nhìn lại bản thân tỷ tỷ này mà nói cũng không còn muốn ra ngoài nữa rồi. Ông muốn. Các nhà hàng bối đối một lúc. Tam Tỷ chỉ yêu tên hoàng thượng kia. Tam Huệ sẵn sốt, nở nụ cười. Ta vốn cũng ông nghĩ tới việc có thể yêu người như vậy. Dù sao hắn cũng là hoàng đế. Vốn đã lấy Từ tịch mình làm bạn. Nhưng yêu thì cũng đã yêu rồi. Chỉ có thể theo hắn. Hắn là đệ phương. Ta chính là một trong 3000 nghìn mỹ nữ ấy. Vẻ mặn vô cùng quyết liệt. Thất nhàng ta dài. Quả như nàng đoán. Nhưng yêu đệ phương. Con đường tâm tỷ trọn. Quá là khó khăn. ông nói đến ta. Cũng còn tiểu thức mùi nữa. Sao lại thành chủ mẫu tiếng gia. Tâm Huệ rõ đề tài khác. Thất nhàng đem chịu lúc trước nói sơ qua một lần, khiến tâm hệ tức nhận không ngùi. Không ngùi, sao có thể như thế được? Nhìn lại thất nhàng lại đau lòng. Cũng may, tiểu thất người tích nhiều phút đứt. Tâm tỷ đã nói sẽ hảo hảo bảo vệ tiểu thất. Hiện tại, tâm tỷ nhất định có thể làm được. Tiểu thất yên tâm, sau này sẽ không cho người khác. Khi vậy, bắt nạt mùi nữa. Thất nhà trong lòng hòa thuận vui vẻ. Cũng nói nếu có người khi dễ Tam Huệ, nàng nhất định sẽ không tha thứ đàn nói chuyện, hoài phòng truyền đến trời truyền của Thái giảm Bệ hạ giá lầm. Tam Huệ dắn thất nhàng vội vàng tới cử quỳ sổ ngân đó. Cung ngân bệ hạ. Hãy nhi, mau đứng lên, chở tổng thương thân thể. Một giọng đàn ông sang sẵn truyền đến. Tù hồ mang theo một trúng gần trường, lập tấn đưa tay đỡ tâm Huệ lên. Vàng áo màu vàng, hỏng qua mắt thất nhàng. Bề hạ, đây là da muội Tâm hệ tất nhiên quên mất thất nhàng, vẫn còn quỳ rõ. Ánh liền Vần làm, nhà mắt lại, nhìn về phía thất nhàng. Chiến phu nhân, bình thần. Trong tiếng nói, mang theo ý xa cánh cùng với uy nghiêm. Thất nhàng đứng dậy, âm thầm ngầm, đánh giá vị hoàng đệ trước mắt. Trên đầu đội Long quang, mài kiếm thâm thủy ngay thẳng, con người sáng ngời. Có lẽ do lâu ngày bị bay trong tính toán địa vị cao xa, nên Thất Nhàn cảm thấy trên người hẳn có cảm giác âm u, cô mạng vốn nên trong sáng kính cựt cũng như bị đè nén. Ách Liên vẫn làm cũng nhìn Thất nhạc từ trên xuống dưới, nữ nhân này vốn phải là phi tần hắn, mặc dù không tính là mỹ lệ, nhưng cũng có khí chất lạnh nhạt như cục. Người chính là hồi muội của Huệ Nhi, tổ mẫu của Tiễn gia. Ánh liền vần làm hỏi Chính là dân phụ Thất nhàng đạp Quả nhiên rất có phong độ Ánh liền vần làm gật đầu nổi Thất nhàng dến mai Lại bị dưỡng rồi Nàng sinh ra như vậy Và lại trầm độ khen ngợi cái chất phong độ Hay là thật ra Cũng chẳng còn từ nào để tả nàng tạ ơn về hạ thích lại Hẳn dám nói vậy Thì nàng cũng có thể đáp nấy Ánh liền vần làm Cũng không nói tiếp phơi qua chỗ khác hướng về phía tâm huệ cũng khẽ tán nàng mẹ nhì hôm nay thân thể thế nào tiểu tử này nghịch ngợp mẹ hạ mặt mày cũng tan hết vẻ âm trầm mang theo ôn nhu vô hạn không dỗ diễm tâm huệ trong nháy mắt đỏ mặt bệ hạ tiểu tử hôm nay ăn tịnh lắm đại khái là mấy hôm trước hành hạ nhiều rồi bây giờ chắc muốn nghỉ ngơi một chút nhanh nhàng đưa đôi mắt đẹp nhìn về phía hát liên vân làm lũng liếng làm lũng ách liên quân làm to vùng bụng nơi nổi lên của Tam Huệ bên trong phòng tặng ra mùi vị hạnh phúc thất nhà mỉm cười bây giờ nhìn lại vị tỷ phu hoàng đế này của nàng mặc dù không biết có phải hoàng đế tốt hay không nhưng quả thật là thật lòng với Tam Huệ thì nói tình yêu của đế Vương không lòng dài nhưng tốt chiếc bây giờ hắn quả thật yêu nàng đây là lựa chọn của Tam Huệ Nàng sẽ không can thiệp, chỉ mong nàng có thể hạnh phúc. Thất nhà nhãn nhặn lực sử, gian lặng lui ra, đem không gian trả lại cho một đôi tình nhân trong nhà. Thất nhà đi dọng theo hành lang trong khung, quẹo trái quẹo phải lòng vòng, cuối cùng rẽ vào bên một cánh rừng đào. Chuyến đầu tương có mấy canh đào nở sớm, đã lôi tô điểm trên tảng đá lớn trong rừng cây, vây mà cũng có nét uyển chuyển xinh đẹp dù không rực rỡ khi ở rộ nhưng lại thêm vài phần bi thường. Chỉ nghe tiếng tiêu trong phòng truyền đến như dòng suối trong chạy qua khe đá. Nhất thời khiến thức nhàng đắm chìm trong niềm nhớ thương nồng đậm này. Theo con đường đá mà hẹp thức nhàng đi lên chỉ thấy một năm tự áo xám đứng lẻ lòi dưới canh đào mắt nhắm lại. Cây tiêu trên miệng hắn nhỏ từng giọt giai điệu khiến người ta trầm luôn vào trong đó. Tim y màu tám trò, gia điệu phi ai, càng làm nổi lên, vẻ mịt mờ trên người hẳn. Đột nhiên, tiếng tiêu im bạc, nhưng ngày sau đó, phòng đến một trận hò sâu sụ. Người nọ đảo mát, đối diện thất nhàng đến cánh đó không xa, vẻ kinh ngạc sửng sờ hạ xuống, liền khôi phục bình thường. ta có thể tỉ ý, xông vào nội điện hoàng cung. Giọng nổi không nhanh không chậm, thanh ông không cao không tháp, không dẫn mà quỳ. Ánh mắt thanh đạm không dục niệm, thanh âm rong suốt, đập tấn khiến thất nhàng nhận ra hắn. Chính là cả đã từng gặp nàng một lần trong thành. An Phương, ách liên vân bằng. Dân vụ đã quấy rầy nhã hứng của An Vương mong ngài thứ tội. Thất nhàng nhẹ của người. Ách liên vân bằng nhìn nàng một chút. Người chính là phu nhân chiến gia. Hôm nay nữ quyến tiếng cùng cũng chỉ có một mình nàng. Hắn cũng không cần suy đoán gì nhiều Chính là dân phụ Thất nhàng nói Nhấn thời không có tiếng nói chuyện Tức giận lại có chút lúng túng Thất nhàng đang muốn thối lùi Lại nghe ánh liền vân văn A nhẹ một tiếng Chiến phụ nhân Ngươi tỏ gì lại tới đây Thất nhàng trong lòng chấn động Tự hồ như có gì đó Cần được giải đáp Nhưng lại thiếu mất một thứ Chiến phụ nhân bỗng vương đi trước Người cứ tự nhiên. Hắn liền vân văn nhìn thất nhà một cái, giống như một làng giỏ, nhẹ nhàng tiêu sái phước đi. Được đọc bởi đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyện Chương 66 Tình yêu của đế Vương Phải vì có tài, hoàn thất lại có thêm con cháu Phải vì giấn người trong điện thanh hoại bụng. Vạn ân tự làm lại tạ thần Thất nhàng tất nhiên đi theo Bạn đệ đốt với phía phì Có thờ sụng ái Nên phái ngữ lâm quân đi theo bảo vệ Cũng kêu thêm hai thái y Đi theo hậu hạ Trong chùa vạn tự Tâm huệ thành tâm quỷ trước mặt Phật tổ Trong Phật đường Đàn tướng là cao tăng niệm kinh văn cầu quyển Thất nhàng vừa nghe vừa ngáp Khiến tâm huệ hướng nàng giảm mắt Thất nhàng nhú nhú vai Nhìn chung quanh một chút Tất cả đều ngâm túc nghe lão hòa thượng tụng kinh, liền một mình lén lúc ra ngoài. Tâm hệ thầm than thở, chỉ biết nói tiểu thấn tính tình vẫn kẻ con, không ổn định được tâm tình, cũng không chấp nạn. Ra bên ngoài, vòng qua vòng lại vài vòng, tức nhận hứng sau mấy hơi. Có nhiên là bên ngoài không khí mát mẻ, tự do hơn hẳn. Quân nghị, ngươi cầu cái gì? Thôi năm non nớt quen thuận truyền đến Thất nhàng như người, nhanh chóng di chuyển tới gần người đứng sau cửa đại điện. Chỉ cầu con đường có thể tha thứ cho quân nghiệp. Tiếng của quân nghiệp lại có một tim mệt mỏi. Trong mặt một đá, tháng bạc quỳ lại mở miệng. Ta cầu nguyện hy vọng nàng có thể sống lại. Thanh âm lại rời xa. Thất nhàng nhắm miệng. Đúng là nhân sinh hạ sứ vấn tương phục. Nghĩa là trên đời này thiết gì nơi có thể gặp lại nhau. Không ngờ lại gặp được hai người nơi này. Nàng cũng không trách bọn họ, bọn họ lại cũng xứng tự hành hạ làm gì. Cũng chi nếu nàng đã trọng sinh lần nữa, có khi hiện tại còn chưa từng gặp nhau. Nàng suy nghĩ, đột nhiên thức nghe nàng cảm giác trượng hơi thở đàn ông tiến tới gần. Nàng thấy bản thân vân tài đánh về phía sau. Ra bị người phía sau ông cổ lôi vào. "Là ta." Ông nói thì tầm mang nỗi nh nhung nằm nh Thức nhàng mạnh mẽ dừng tay, cái miệng ánh lên vẻ tươi cười. Hoài mắt như lại, đúng là gân mặn khói băng ngàn năm quân đội của chiến sân ca. Không cho nàng nhớ tới bọn họ nữa. Cái kẻ mang theo vị chua ra lệnh. Hả? Thức nhàng trông nhảy mắt ngây người, lập tứng hiểu ý tứ của nam nhân kỳ cục này. Phòng tay ôm cậu hắn ma cười. Được, không nhớ, không nhớ nữa. Ta chỉ nhớ một người. Người đàn ông này vốn như trẻ con, cần cho ăn chúng đồ ngọt. Quả nhiên, bị nào đó lúc này mới hài lòng gần đầu. Môi mỏng ấn lên, cầm cắn làng môi hồng của thất nhàng thật sâu, khiến cho vật tổ trong điện cũng đỏ bần bạc. Sau một trận quấn quýt xin bề, cho tới tận khi đôi môi hồng nhẫn của thất nhàng đã xưng cả lên, hắn mới bỏ qua cho nàng. sao trở lại ở chỗ này, thất nhàng dựa vào hổm vai của hắn khả hội. Vì nàng ở nơi này, diễn sinh ca đáp. Thất nhàng cười tội mái, nàng ở nơi đây nên hắn cũng tới sao. Nhớ nàng, kẻ nào đó lại nổi. Thất nhàng sẵn vọng, ngày hôm qua vừa rời nhau chứ đầu. Xứng cùng sớm một chút, nơi đó nguy hiểm. Lo lắng của hắn hóa thành hai câu này. Đã hiểu, thất nhàng đáp, xác định tâm ý của tâm tỷ rồi nàng quá thận cũng không muốn đợi ở nơi này nữa. Hướng chi một câu nói, hơi hàm thâm ý của Hánh Liêu Vân Văn vẫn quanh quẩn trong đầu nàng, khiến tâm nàng không ăn ổn được. Được đọc bởi Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio Thất muội vừa tánh ra khỏi chiến sân ca, thất nhàng vừa ra khỏi phòng liền nghe được một giọng nam ô nhạc. Thích nhàng nhớ mài, thất mũi. quay đầu nhìn lại, một năm tử mặc bộ xiêm y xanh trí, đàn đi về hướng nàng, bước chân chậm rãi nhàng tảng. Mãi thấp dài bỏ lại ngài ngắn gọn gàng. Hai đọc mắt gờ trí, trách mặt nó ra một nụ cười bị nhá. Bộ gián kia, thần sắc kia, giống như liền hoa tiên tử ở ngoài cổ tiên điện đẹp sóng mà đến. Đại ca, thích nhàng khẽ còn một tiếng. Nếu người trước bán gọi nàng là thất muội hắn hắn là vị cơ gia lão đại mà nàng chưa gặp bao giờ. bằng trạng huyền cơ y vệ. Hoàng thân tượng này thật đúng là đáng nhiệt. Ai cũng gặp. Thất nhàng thấy buồn cười nghĩ trong lòng. Nhưng bộ dạng kia không chừng nghe được cái gì bên ngoài rồi. Cơ y vệ miễn cười nhìn thất nhàng. Một năm không thấy, thất muội thật là thay đổi không ít. mọi người đều lớn lên mà. Không phải sao đại ca, thất nhàng cười khẽ cùng cơ y vệ nhìn nhau. Đúng vậy, cơ y vệ cười đến như mây bà gió thoảng. tính tình như thế ta rất thích. Có thể được đại ca tán thưởng là vinh hành của muội thất nhàng hỏi. Đang hỏi chỉ thấy một cô gái vàng áo và mặn giờ bẩn cúi đầu vội vàng đi tới, làm như có án quỷ đuổi theo vậy. đàn vả Liền đụng vào tất nhà làm nàng kia trịnh chân ngã mấy bước. Hướng mắt nhìn lên, bớt qua tất nhà cùng cờ y vệ, như thể bị dọa cán to một tiếng, vội vã mở tò mắt, thận xin lỗi, thận xin lỗi, rồi cống khỏi chạy đi. Tất nhàng nhớ mai, cối đau nhìn, mộng bọc giấy nhỏ màu trắng rơi vào trong bụi cỏ. Tất nhàng nhận lời ngửi nhẹ, có thể khiến người mang nó khẩn trưng như vậy, chắc chắn không phải thứ tốc là gì. Bất quả đây không phải chuyện liên quan đến nàng. Thất nhàng nhà tiện tài ném bọc giấy về phía xào. Thất mũi sao lại ném đi. Cơ y Duệ nhìn cớ động điền tím của thất nhàng nhà hỏi. Nhàng sự mặt quản. Vậy là, viện không liên quan không nên lo. Thất nhàn đạp. Ha ha, cơ y vệ cười bí hiểm. Thất mũi nói rất đúng. Nụ cơ này làm cho trong lòng thất nhàng nhà sợ hại. Cảnh gián thế lời nổi của người này. Có gì đó rất không thích hợp. Hai người lại nói chuyện câu có câu không một đốt. Thưa biệt xong thì tánh ra đi riêng một mình. Một lát sau, cô gái có vàng áo bẩn thiểu lại xuất hiện. Và vàng hấp cấp như đang lồng sụng tìm kiếm thứ gì. Tập nhiên thấy trong bụi cọ có thứ gì trắng trắng. Ông mũi liền hiện ra vẻ vui mừng hẳn. Thế nhàng vào phòng, liền thấy môi vị khiến nàng nhíu mai tật chặt. Sao trong phòng tâm tỉ lại có môi này? Đưa mắt nhìn sàng Nàng liền thấy tâm huệ đang cầm chén thuốc Chỉ bị ổn Đừng uống Tất nhàng trong lòng cả kinh Đi nhìn quà Cầm lấy chén thuốc Tiểu thất Tâm huệ tắc mát Đàng muốn nói tiếp Lại bị thất nhàng lấy tay nắm chặt hàm dưới Cùng ra ngay Tất nhàng hốt quảng Thậm chí chưa cả một ngón tay chậm sâu vào hồng tâm huệ Huệ Tâm hỏe liền ra một bụng lớn. Nhanh đi gọi Thái Y. Thái Y quán lên một tiếng chói tài. thế nửa trong phòng đã bị điều bộ của Thái Y dọ mất mật. Giật mình, quay vàng chạy ra ngoài. Chỉ một lát sau Thái Y liền chạy tới. Nắm mạnh chuẩn bệnh xong. Thái Y trắng bệnh cả mặt ra. Ngư nương, nương vừa ăn thứ gì mà sao thai khí chấn động dữ dội như vậy. Thái Y đưa chán thú ra. Cái này Thế y vừa ngửa qua liền tới mép mặt. Cái này vốn là thuốc an thai do phi thần kề. Sao lại trống lẫn vị hồng hóa? Chỉ mụn câu nói mà khiến mọi người trong phòng hoảng sợ. Sức mặn thất nhàng trầm xuống. Giỏi lắm, giỏi lắm. Bọn họ muốn hại ai thì hại ta không thèm nổi. Nhưng sao cứ hết lần này tới lần khác là đến tam tỷ của nàng cơ chữ. Rốt cuộc, nàng cũng hiểu được hàm nghĩa trong nụ cười của cơ y duệ. Hứa giận trong lòng lại càng trái mạnh liệt hơn. Tên kia chắc chắn đã biến hết mọi chuyện. quay mà hết lần này tới lần khác đều không nói gì, không ngăn cạn. Vậy là còn mang giả tâm gì đây? Tuy nói cơ gia là nơi toàn thói hư tật xấu. Huynh đệ tiếng mũi chẳng có gì gọi là tình thân đã nổi. Nhưng tâm huệ cũng là quý phi của hoàng đế miễn cưỡng được coi như chủ tử của gà kia. Vậy mà cất y duệ vẫn ra vẻ thái độ không liên quan tới mình. Đúng là chuyện nực cười. Sao nàng lúc ấy, lại thấy cơ tuệ kia giống như liên hòa tiền tự cơ chữ. Rõ ràng là ác ma mới đúng. So với nàng, còn giống một ác ma lâm già âm hiểm độc ác hơn. Con ta, tâm Huệ kinh hải võ về bụng lầm bậm. Trong lòng không ngừng lo sợ. Nàng biết là nội cung hôn hiểm. Ngay từ thời điểm tiến cung nàng đã biết rồi. Nàng đi từng bướng từng bướng đều cẩn trọng, không hại người cá cũng chỉ mong bọn họ bỏ qua cho nàng. Nàng muốn tích chúng phúc đất cho đứa con trong bụng, chỉ có mụn yêu câu này mà cũng không được sao. Chẳng lẽ nằm trong chán nhũng này thật sự không thể không chạm. Cũng may là phát hiện sớm, thuốc uống vào đều phun ra, nếu không thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Thấy y nói xong cũng tót mồ hôi rồng rồng. Trong cùng ai chẳng biến ngoại phiền đường nương là giọt máu trong lòng bệ hạ Nếu sẽ ra chuyện gì khắp dần cái mang già này của hắn cũng đem trong cùng Ai xác thuốc này Thất nhà ngoảnh mặn xuống dưới hội Bẩm vô nhân là Cúc Hương lúc ấy đang chịu trách nhiệm nấu nướng ạ Một tiền nữ nhỏ phía dưới rung rung đáp lại Gọi nàng tới đây Thất nhà quán lên Lập tấn có người đi gọi Cúc Hương Cúc hương vào phòng liền quỳ xuống. Bẩm nương nương, chiếc này không liên quan tới nô tì, nô tì không biết gì hết. Nàng vừa biến được chữ này đã bị dọa cho từng hồn nát thần tính từ lâu rồi. Giá mà độc với hoàng tử, đã là tội chết mấy lần cũng không đủ. Thất nhàng quét mắt sơ qua, người này không phải là cô gái có vạn áo bị nàng quẹt phải. Tùy chứ kiếm nhìn qua một cái, nhưng cũng đủ để nàng nhận ra được, chắc chắn sẽ không nhận lầm. Hoàng ân tự sẽ ra chuyện, có kẻ hạ độc quý phi, chứng đi cầu phúng của quý phi liền bị rút ngắn, vội vã trở về cùng. Quý phi cùng tứ hoàng tử không có gì đáng ngại, nhưng cũng bị kinh sợ, phải trở về gọi người trong thái y viện thay khiên nhau họ chuẩn, tránh khỏi và nhân không xảy ra chuyện gì. Ánh đi Vân làm biết chuyện tam hệ bị người ta hạ độc, hẳn sức tức giận, thêm tất cả tì tùng tì nữ đi theo, phạt mỗi người 50 trường. Công nữ sáng thuốc cùng thị tì bên người đều biệt ra thay một lọ người mới. Lúc này hoạt như bình an cho là làm phiền đến chứng phu nhân. Ánh Liêu Vân Lam nhìn chầm chầm thất nhàng mà nói. Tuy lời nói có vẻ cảm kết nhưng vẻ âm hoang tàn động trong mắt lại hoàn toàn không nói như vậy. Thất nhàng thấy vẻ liền hiểu ra hắn lại hoài nghi nàng mới là người bỏ thúc sạc. Thì đến cũng phải Một thời gian dài như vậy không có việc gì, mà ngay ngày thứ hai sau khi mình tới lại xảy ra sự cố như vậy. Hơn nữa, mình lại là người ngoại cung, không phải là người bị hắn Liêu Văn Lam nắm chát, bị hắn nghi ngờ cũng là chuyện bình thường. Nhưng vì sao, sau trong mắt hắn lại có ý thu định sâu đậm đến thế? Chuyện của tâm tỷ cũng là chuyện của Thất Nhàn. Thất Nhàn chỉ nói một câu để tỏ rõ lập trường trong lòng. trong tình huống này Có nói nữa cũng ổn công, muốn gì nàng cũng không có ý định qua lại với mấy người trong hoàn tất này. Nàng chỉ cần tìm ra người âm tâm hạm chuyện xấu kia, vì tâm tỉ mà bác chọn chướng ngạc là được. Còn lại cũng không phải chuyện của nàng. Thần thiếp nghe nói phải phi nương đường, đến bạn ân tự gặp chuyện phải sợ hãi, nên đặc biệt đến thăm. Thất nhàng vừa đi vào than hỏi cùng vì ngã rưỡng một âm thanh chưa từng nghe qua. Đôi mắt nhìn lại thấy một mỹ nữ, thân mặn cung trang màu tím xinh đẹp, đang ngồi đối diện tâm Huệ gương mặt kim mỹ, màng vẽ nũng nịu trời sinh Tiểu thớ, tâm Huệ đôi mắt, nhìn thấy thức nhàng đang vào phòng, liền vui vẻ gọi. Phải phi nương nương, vị này là... Đàn kia đứng lên hỏi, đó là mỗi mũi bóng cung yêu quý nhớ vừa mới tiếng cung ở vài ngày. Tam Huệ nói, quả là mỗi mùi cũng huệ phi nương nương, lớn lên cũng đẹp như quý phi nương nương. Thất nhà trong lòng thầm nóng quẹ, chỗ này người ta nói, nét thận là một so sánh, với một lại càng không dùng cắn cỏ bản thạo. Ánh mắt quét qua một đường, cũng dừng lại ở nơi đó. Tam Huệ mỉm cười, chuyển hướng sang thất nhà nổi. Tiểu thất, vì này là doanh phi nương nương, mau tới Bái kiến. Ánh mắt thất nhà chìm xuống lặng nề. John Fee sao? Nàng phải nhớ kỹ, tôi tự đứng thẳng cối đầu bên người John Fee kia, chẳng phải là người bôi vẫn mặn trong vật áo có giấu vọng giấy gói động dược sao. Chứ rằng hôm đó, á nhỏ nồi bôi đen mặt, nhưng giấc người cùng tác vong tuyệt đối không thể nhầm được. Tuy kia, hình như cảm nhận được tầm mắt nguy hiểm của thất nhàng. Thẳng đầu, cơ vặn đủ phải ánh mắt thất nhàng, hình như cũng đã nhận ra điều gì. Đáy mắn lập tứng co rút một chút, khán sợ, lại cuối đầu xuống tháp, sâu trong đáy mắn không ngừng lóa lên. bởi phi nguy ngừng nhất định phải bảo trọng thân thể. Mấy ngày trước, thơ y cũng vừa chuẩn ra là nô tì cũng có thai. Đến lúc đó, trong học cung đồng thời có thêm mấy đứa trẻ. Hắn là sẽ rất nám nhiệt. nên phi cười duyên, làm như việc thận tinh cờ, huyền diệu. Đáy mắn thất nhằn lại trầm xuống. Hạ ta cũng mang thay sao, đã bắt nhìn lại tâm huệ, thế trên mặt tâm huệ lập tức cưng ác, trong miệng cũng nói, chúc mừng danh phi. Ngày hôm sau, trong hậu cung đọc trả rằng, doanh phi của dân dương cùng qua một đêm thành cả ngôi dại, thì thì thiếp thân lại còn si ngốc hơn. bởi binh tiến vào trong điều tra, cuối cùng tìm ra một chốn thuốc hầm hoa, cùng hình nhân chứa có động bị vùa đâm hoa. Hậu cùng vốn là thời cả lớn lúc cá bé Lúc này dân phì tất thế, ngừa trong hậu cùng đó là dân phì án giả bảo. Nó là hại vô số nữ nhân trong hậu cùng, tâm địa ác độc nên mới bị báo ứng thế này. May mắn là đứa con trong bụng lại hoàn hảo, cũng không bị ảnh hưởng gì. Ánh Liêu Văn Lam đến thăm một lần, phải bị dân phì trong trạng thái ngôi dại cao vào tay. Trong cân dẫn dữ, ánh Liêu Văn Lam liền đem dân phì cũng là một trong bốn phi đài vào lãnh cùng. Kỳ lạ thật, ngày hôm qua trên phi vẫn khỏe mạnh, sao hôm nay lại ra biến cố thế này. Tam hoại ngường bàn ta đang dịnh áo cho con lại, có chút lo lắng. Tất nhàng ông đáp lại, vì do trong chuyện này nàng biến rõ hơn ai hết. Chẳng hóa là phản ứng của anh Liêu Vân làm lại khiến nàng chân thật thở dài. Ai cũng nói chế phương vô tình quả thận là vậy. Ngày hôm trước còn ân ái vợ chồng, danh vi kia còn mang máu tỉnh của người đàn ông kia. Hôm nay, phạm viện ngu dại, lập tứng bị biến vào lạnh cùng không hoàng tâm hỏi hàng. ông biết mình lưu lại đứa trẻ trong bụng danh vi kia là đúng hay là sai. Khi nó sinh ra, nhất định sẽ là một trường hợp bi kịch khác. Tất nhiên đưa mắt nhìn tâm huệ hạnh phúc ngọt ngào, dịch áo cho con ở đàn kia. Trong nội tâm không rõ, có nên lo lắng hay không tam tỷ của nàng cứ nhất định lao vào nhưng tình yêu của đế phương dành cho tâm tỷ liệu có dài đựng bao lâu